các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tài thích, ngàn vạn lần cô đừng hiểu lầm. Tôi đối với cô không có bất cứ một ý đồ bất lương nào, tôi càng không phải là đồ háo sắc. Chẳng qua tôi hy vọng sẽ có một người bạn cùng với tôi vượt qua tuổi già mà thôi. Ông Thanh cần nói, huống chi, cô cũng cần có người chăm sóc mà tôi lại có đủ khả năng nên có thể chăm sóc cho cô. Chăm sóc tôi ư? Cô nghi ngờ cách nói này, nghe tới giống như là cha mẹ đối với con gái vậy. Lúc này Vương Kim Viễn giống như là cha cô Mà từ nhỏ đến lớn Cô vẫn không có được sự quan tâm chú ý của cha Thật ra thì cô rất là cần tình thương của người cha Đúng vậy Tựa như cha chăm sóc con gái Trong mắt của ông lẽ ra ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng nói Tôi rất muốn làm như vậy Xin hãy cho tôi được làm đi Hãy để cho ta Được làm tất cả vì con Con gái yêu quý của ta Ở đáy lòng của ông reo hò Ông cắt phòng cỡ nào để có thể bỏ ra hình tượng của người cha vẫn đè nén nhiều năm qua. Vậy hôn nhân của chúng ta thì sao? Cô dè giặt hỏi. Coi như là không tồn tại đi. Ông hơi hợt nói. Người nào quan tâm tới cái khế ước đó, nó chỉ là một loại hình thức mà thôi. Nhưng mà, không có nhưng mà. Ông cắt lời nói. Cô suy nghĩ một chút đi. Tuổi của tôi không nhỏ, mà tôi cũng không thích trâu già cạm còn non. Nói thật cô làm con gái của tôi là thích hợp nhất. Khi vương kim vĩnh ông liên tục khuyên nhủ, thì rốt cầu Thủy y mới buông lòng tâm xuống mà tiếp nhận. Vương kim vĩnh thật sự thực hiện lời hứa của ông. Ông chẳng những cho Thủy y có một phòng riêng rộng rãi, còn lễ độ giữ một khoảng cách với cô, hơn nữa không tùy tiện quấy rầy cô. Đối với ông mà nói, chỉ cần có thể cùng với cô cùng nhau dùng cơm, cùng với cô nói chuyện phiếm, nhìn cô một chút, thì ông đã hài lòng rồi. Bởi vì Thủy y quyết tật mà gây ra những bất tiện. Vì thế, ông cũng đặc biệt mời người giúp việc tới chăm sóc cho cô. Khu nhà cao cấp của nhà họ Phương, ở trong khu dân cư cao cấp núi Dương Minh, diện tích có hơn trăm bình trang trí, tất cả có phong cách sang trọng. Đáng tiếc, Thủy Y hoàn toàn không nhìn thấy. Thủy Y tốn một đoạn thời gian dài, mới có thể thích ứng với hoàn cảnh mới. Hoàn toàn là sơ soăng ở trong bóng tối. Dựa vào cây vậy, cô biết bật thang có mấy bậc, vị trí gian phòng cùng phòng tắm, phòng bếp cho đến phòng khách, lối vào, dần to như vậy lại đi vài bước Thì cô mới tính được Vương Kim Vĩnh cũng quan tâm Mà chuẩn bị tạo ra một vài phương tiện chắc chắn Để cho cô đi đứng dễ dàng Phần lẫn thời gian Thủy Y đều ở nhà Rất ít ra cửa Dù sao cô cũng đi ra ngoài không tiện Thì dứt khoát đợi ở nhà đi Cô thường xuyên lâm vào trong trầm tư Khi đó đáy lòng của cô sẽ phản phất Châu Âu, xe lửa, Châu Âu không ngừng xuyên qua Những dãy núi lá xanh Đến cảnh sắc thiên biến vạn hóa một váo đầu cổ kính từ trong thế kỷ cổ đại đến hiện đại, thành phố công nghiệp từ đất trũng ẩm thấp màu mỡ xanh biếc đến cao nguyên khô trắng mắt lì, từ đất xiêm trăm năm ngôi nhà gạch được xây dựng nên xã hội hiện tại hoàn chỉnh, từ thảo nguyên lớn mênh mông bát ngát đến vườn hồng đón gió phấp phới những cảnh trí đẹp không sao tả xiết. Cô cũng theo ra lửa chạy qua một vùng đất hiện ra ở trong lòng cổ cô. Cô cũng thường nghe tin tức đài nhật bản anh mắt kia chuyên chú tự hồ như muốn tìm một chút gì đó Hoặc là nhớ lại một chút gì đó Mặc dù cô không ngừng ra lệnh mình Nhất định phải quên quá khứ đi Nhưng bất luận cô cố gắng như thế nào Mỗi khi nửa đêm Thì anh sẽ luôn xuất hiện trong giấc mộng của cô Trừ lần đó ra Cô ở vườn trành sang trọng Cuộc sống vẫn thoải mái Cái gì cũng không cần lo lắng Khá là nhẹ nhõm và tự tại Cho tới bây giờ Cô cũng không có nghĩ tới cuộc hôn nhân này Lại để cho cô thoát khỏi hướng xa Mười tám năm qua, âm u quá, chưa bao giờ có một cuộc sống tự tại. Nếu không phải là quá mức nhớ mẹ, toàn bộ cơ hồ cũng rất là tuyệt vời. Khi cô tự tử thích ứng với cuộc sống sau khi cưới, thì cô nghĩ tới một tin tức sách đánh ngang trời lại theo đến. Cô phát hiện cô mang thai. Trong bữa ăn tối, Thủy mới ăn được vài miếng đã muốn nôn. Sao vậy? Vương Kim Vĩnh ăn cần cách tiếng hỏi. Không có gì. Cô hơi hợt nói ngay sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm Trước bồn rửa tay mà ói ra Khi cô từ phòng tắm đi ra Thì cả người sắc mặt trắng bệch Bộ dáng mệt mỏi Thật là xin lỗi Vương Tiên Sinh Tôi... Cô bây giờ nói lại không biết nên lời Không sao, có chuyện gì cứ từ từ nói Vương Kim Mĩnh thoải mái nói Tôi là người tốt, sẽ không tức giận đâu Ông đối với cô càng tốt Thì cô càng không thể nào nói được Nào, uống một ly nước Trấn định tâm tình một chút Vâng Kim Vĩnh rót cho cô một ly nước. Tôi... cô muốn nói rồi lại thôi. Con người của tôi rất là tiến bộ, không có gì là không thể nói cả. Vâng Kim Vĩnh kích lệ thủy y, hy vọng cô có thể nói ra lời ở trong lòng. Lúc này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net